Nếu Hoàng Dung là hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại thì niệm từ chính là đại diện cho phụ nữ phong kiến. Nhìn một nữ tử đang bất tỉnh không phải hành động đáng tự hào gì. Hắn đương nhiên sẽ lại càng không lợi dụng những lúc này để làm việc không phải. Hắn liền cố gắng động thân hình mà rút tay lại. Vô song làm động tác này rất nhẹ, rất cẩn thận nào ngờ không hiểu trời xuôi đất khiến ra sao mà mục niệm từ mở mắt. Nàng mở mắt, hai mắt to tròn cũng đang nhìn vô song. Vô song đương nhiên không sợ hãi gì mà nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi mục niệm từ lại nhắm mắt lại. Nhắm mắt xong, nàng lại một lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt nàng vẫn cứ là vô song. như không tin vào mắt mình, nàng lại lựa chọn nhắm mắt. Sau đó lại mở mắt, tất nhiên hình ảnh vẫn không thay đổi gì. Nhìn mục niệm từ lúc này, vô song triệt để phì cười. Mấy động tác này quả thật có chút ngốc nhưng cũng thật sự vô cùng dễ thương. Phải đến mấy lần nhắm mắt mở mắt, mục niệm từ mới phát hiện ra mình không nằm mờ, đập vào mắt nàng dĩ nhiên là một nam nhân xa lạ. mục niệm từ quá mức sợ hãi mà hét lên, sau đó dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay vô song, cả người đứng bật dậy. mục niệm từ không hổ là con nhà võ, phản... ứng thật sự rất nhanh có điều nàng đứng lên nhanh bao nhiêu nàng ngồi xuống nhanh bấy nhiêu lúc trước vì quá hoảng hốt nàng không kịp suy nghĩ nhiều nhưng mà sau khi đứng lên nàng mới cảm nhận được cả người đau ê ẩm toàn thân chỗ nào cũng đau dùng ánh mắt như giết cha mà nhìn vô song bở môi nàng run lên dâm tặc ngươi giết ta đi vô song cho dù đại não nhảy số nhanh hơn nữa cũng không hiểu được việc gì xảy ra Hắn cũng chậm rãi ngồi dậy chỉ là thân thể hắn tốt hơn mục niệm từ nhiều lắm. Chưa đến mức đến cả đứng lên cũng không làm được như nàng. Dùng vẻ mặt hết sức vô tội nhìn mục niệm từ. Dĩ nhiên hắn đang đeo mặt nạ. Mục niệm từ sẽ không nhìn ra được cảm xúc của hắn lúc này. Mục cô nương, người hình như hiểu nhầm cái gì đó. Mục niệm từ lấy hai tay ra che ngực. Ánh mắt vẫn đầy căm thù nhìn vô song. Dâm tặc. Đừng giả mồm, nếu hôm nay ngươi không giết ta sau này ta nhất định giết ngươi. Vô song triệt để cạn lời, hắn cảm giác đầu óc mục niệm từ tuyệt đối không bình thường. Ôm nàng một cái mà thôi, có cần đến mức như vậy không? Nữ tử cổ đại hắn đã thấy không ít, năm nữ thủ thủ bất thân hắn cũng hiểu nhưng mà cũng không đến nỗi làm quá như thế chứ. Chẳng nhẽ mục niệm từ vẫn còn ngây thơ đến mức bị nam nhân đụng một cái liền sẽ có thai. Cái này thật ra là vô song nghi oan cho mục niệm từ, thân là nữ nhân chỉ sợ ai cũng có cái suy nghĩ như nàng. Đầu tiên mục niệm từ mở mắt ra liền nhìn thấy vô song, sau đó cũng liền phát hiện ra mình đang trong lòng vô song. Chỉ cần đầu óc bình thường đều sẽ nghĩ đến một số việc không bình thường. Mục niệm từ sau đó rất nhanh bật dậy đồng thời cũng cảm thấy trên người mình con mặc quần áo. Nàng cũng thở vào trong lòng nhưng cơn đau đớn rất nhanh dội một gáo nước lạnh vào trong nội tâm của nàng. Tại sao đau đớn? Đau đớn đến từ đâu? Hơn nữa lại còn toàn thân đau nhức. Mục niệm từ cũng là nữ nhân, nàng từ nhỏ sống bên cạnh Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm sẽ không đối với mục niệm từ giảng dạy những thứ liên quan đến sinh lý này bất quá mục niệm từ vẫn phải tự mình tìm hiểu một chút. Nàng không dám hỏi kỹ mấy cái vấn đề này nhưng không phải nữ nhân sau lần đầu tiên toàn thân đều đau đớn sao Đều không phải đau đến mức không đứng lên được sao Toàn bộ mấy cái, triệu chứng này đều cực hợp với mục niệm từ hiện nay Nàng không nghi oan cho vô song mới lạ Vô song đại não không theo kịp suy nghĩ của mục niệm từ Hắn chỉ thở dài một hơi Tất nhiên hắn sẽ không khó chịu gì với mục niệm từ Cô gái này quả thực khiến vô song có rất nhiều thiện cảm Để giải thích cho hành động của mục niệm từ, vô song cũng chỉ có thể nghĩ đến mục niệm từ quá mức truyền thống mà thôi. Vô song nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy mục niệm từ đang kích động, nàng cũng không quen biết gì hắn, chẳng nhẽ vô song hắn lại tự nhận mình là Đông Phương Bạch. Nghĩ một chút cảm thấy cái này rất có khả năng, dù sao thân phận Đông Phương Bạch này đã lâu không dùng, vô song lúc này chỉ khác với Đông Phương Bạch trước đây một điều duy nhất là màu tóc mà thôi. Ta sẽ không giết ngươi, vậy ta đợi ngươi đến giết ta đi. Nói xong một câu, vô song vẫn lên lăng ba vi bộ, tốc độ cực nhanh mà lùi lại. Biến mất sau cánh rừng để lại mục niệm từ ngồi một mình trên mặt đất. Mục niệm từ thấy vô song biết mất, toàn thân run lên, hai tay giữ chặt đôi vai mảnh mai của chính mình. mục niệm từ vậy mà khóc, nàng khóc rất thương tâm. Vô song cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Hắn lúc này để nàng một mình chính là muốn nàng bình tĩnh hơn một chút Đồng thời hắn lại muốn đi quan sát phạm vi xung quanh Tốt nhất có Tây Thi ở đây Có nàng thì nàng sẽ giúp vô song giải thích với mục niệm từ hơn nữa Bằng vào thực lực của Tây Thi ở bên cạnh Vô song hành tẩu cũng an tâm hơn nhiều Vô song không quá rõ nơi Tây Thi đưa hắn đến nhưng trước khi ngất đi vô song liền cảm giác được xung quanh là vô tận hắc ám, vô biên vô tận ma khí. Hắn đương nhiên cũng phải hiểu đây mà ma sơn. Nếu đây là ma sơn, vô song nhất định phải tập trung tinh thần hơn bao giờ hết. Không biết khi nào lại có một cái ma vật hiện ra, lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Theo suy nghĩ cùng hiểu biết của vô song, ma sơn xung quanh phải tràn ngập ma khí. Chẳng ngập cương thi mới đúng nhưng đây rõ ràng là một cánh rừng, thậm chí là một cánh rừng nguyên sinh, cành lá tốt tươi đến lạ, tuyệt không có dấu hiệu tà vật. Thân hình di chuyển liên tục trên các ngọn cây, phạm vi xung quanh thậm chí cũng chẳng thiếu muông thú có chăng chỉ là không xuất hiện thân ảnh của con người mà thôi. Không hiểu gì cả, vô song trực tiếp chạy đông chạy tây, nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì. Căn bản vẫn không thấy con người hơn nữa Ma Sơn càng ngày càng khác với những gì hắn tưởng tượng, chỉ ít Ma Sơn không giống. Vô song rốt cuộc dừng lại, lưng dựa vào một thân cây, ánh mắt đăm chiêu. Nếu đây là Ma Sơn thật, bằng vào thực lực của Vô song cũng khó mà hoành hành vô kỵ. Hắn muốn an toàn nhất định phải tìm được đường ra nhưng mà nếu tìm được đường ra hắn lại phải đối mặt với thiên đạo, cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Tiến không được, thoái cũng không xong. Vô song cũng chỉ làm ra phương. Án tối yêu nhất là hướng về bên ngoài. Hắn không rõ đây là khu nào của Ma Sơn. Nhưng hắn biết ở càng vào sâu bên trong Ma Sơn độ nguy hiểm càng lớn. Hắn nhất định phải tìm được đường ra ngoài. Chỉ ít là ở dìa Ma Sơn. Nghĩ đến ra ngoài. Tâm vô song lại càng nặng hơn. Hắn nghĩ đến Dung Nhi. Hắn lúc này sợ nhất. Thiên đạo đụng đến Dung Nhi. Thiên đạo đã đụng đến A Thanh. Đã đụng đến Tây Thi vậy nó liệu có thể tha cho Hoàng Dung không? Vô song đưa tay ra. Một quyền đấm mạnh vào thân cây. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Vô song không phải là đối thủ của thiên đạo bất quá nếu thiên đạo thực sự dám đụng đến Dung Nhi. Hắn nhất định sẽ phối hợp với ma vật bên trong ma sơn. Cho dù có diệt thế xảy ra. Vô song tuyệt không thèm để ý. Vô song rời đi để lại mục niệm tử ở một mình. Nàng ngày hôm nay mặc một thân áo đỏ, tuy không lộng lẫy nhưng lại làm lộ ra khí chất của bản thân nàng. Một mình ngồi trên mặt đất, cố gắng dựa vào một thân cây, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé cùng bất lực như vậy. Mục niệm tử cố gắng bình tĩnh lại nhưng hai hàng nước mắt không cách nào dừng được, nước mắt của sự bất lực. Vô song cũng không biết, thời gian qua mục niệm tử chỉ toàn khổ sở. Ban đầu tỷ võ chiêu thân ở Yến Kinh là lần thứ nhất nàng khổ sở hơn nữ nguyên nhân đúng là vì kẻ gọi là Đông Phương Bạch. Vô song không biết được rằng khuôn mặt của Đông Phương Bạch có sức sát thương lớn như thế nào dù sao hắn cũng sẽ không phải tự đối mặt với bản thân mình. Cũng như cốt truyện, mục niệm từ là một nữ nhân hết sức truyền thống, nàng rất dễ thỏa mãn. Đối với nàng, nàng chỉ cần một nam nhân đủ cường đại. Một nam nhân võ công cao cường, nàng cũng không phải người ngốc, mục niệm từ cảm giác được phụ thân Dương Thiết Tâm đang làm một việc hết sức nguy hiểm. Cuộc tỷ võ chiêu thân lần này cũng không phải do Dương Thiết Tâm đặt ra mà là bản thân nàng mong muốn, nàng mong muốn có thể tìm được nam nhân cường đại một chút, ít nhất là mạnh hơn nàng, ít nhất có thể bảo vệ phụ thân. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt của phụ thân lé lên mỗi lần nghe đến hoàn nhan phủ. Thậm chí đến cả cây dương gia thương tổ truyền cũng bắt đầu được phụ thân lấy ra Cũng bắt đầu được phụ thân sử dụng Phụ thân cũng càng ngày càng chăm luyện võ Càng ngày càng cố chấp hơn nữa trong ánh mắt của Dương Thiết Tâm nàng cảm thấy Một tia tự ý Dương Thiết Tâm sẽ không biết bao tích nhược ở trong hoàn nhan vương phủ Chỉ ít là tại thế giới này Dương Thiết Tâm quả thật muốn đột nhập vào hoàn nhan phủ Mục tiêu chính là hành thích hoàn nhan hồng liệt Dương Thiết Tâm là con cháu Dương Gia, là Dương Gia tướng uy chấn thiên hạ, cho dù Dương Gia một đời thua một đời thì Dương Thiết Tâm cũng không thể làm mất khí chất Dương Gia. Dương Thiết Tâm muốn vì Đại Tống, trừ đi ác tắc, trừ đi hoàn nhan hồng liệt, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ biên cương Đại Tống, bảo vệ vương triều Đại Tống. Điều duy nhất Dương Thiết Tâm không đành là mục niệm từ. Nếu không có mục niệm từ thì Dương Thiết Tâm chỉ sợ đã không có mục tiêu sống, đã tự mình kết thúc tính mạng của mình. Lại nói đến mục niệm từ, nàng sau khi tổ chức luận võ kén rể liền gặp Đông Phương Bạch, nói về dung mạo Đông Phương Bạch cùng Hoàn Nhan Khang mỗi người một vẻ, là hai loại nam nhân khác hẳn nhau, mỗi người một loại khí chất nhưng tuyệt đối đều rơi vào hàng siêu cấp Mỹ Nam trong thiên hạ bất quá Hoàn Nhan Khang thua kém Đông Phương Bạch nhiều lắm. Đông phương bạch là do vô song hóa trang, khí chất của vô song là thứ hoàn nhan khang căn bản so không được. Hoàn nhan khang giống một kẻ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, đến cả sự đời liệu có thể thấy bao nhiêu. Vô song hai kiếp làm người đặc biệt trên người hắn đã trải qua không ít chuyện, vào sinh ra tử cũng không ít, chém giết lại càng nhiều. Thứ khí chất của hắn hoàn nhan khang tuyệt đối không có. So sánh một chút thì hoàn nhan khang giống thiếu niên cấp 3. Đông Phương Bạch lại là một nam nhân trưởng thành, một người giàu từ phụ thân, một người lại dựa vào chính mình. Đây là khác biệt, một nam nhân như Đông Phương Bạch lại càng cho mục niệm từ cảm giác có thể nương tựa, có thể dựa vào vì vậy từ cái nhìn đầu tiên bản thân Đông Phương Bạch đã vượt qua hoàn nhan khang. Sau đó là về mặt võ công, cái này có lẽ miễn bình luận, vô song nào biết được. Khi hắn trong vai Đông Phương Bạch hắn liền vô tình lấy đi trái tim của mục niệm từ. Chưa đến mức yêu đến chết đi sống lại Nhưng đúng là một niệm từ có thiện cảm rất lớn với Đông Phương Bạch Nàng là một nữ nhân truyền thống Lần đó thậm chí nàng đã có ý định gà cho Đông Phương Bạch Dù sao tỷ vỏ kén rể đã nói rõ Nàng không có ý tứ từ chối đối phương Nhưng mà Đông Phương Bạch sau đó lại lặn mất tâm mất tích Thậm chí chưa từng đến gặp nàng Lại vì Đông Phương Bạch mà nàng bị người hoàn nhan phủ bắt lại Cho dù bọn họ không làm khó nàng cũng không tra hỏi nàng quá nhiều nhưng lại giam lỏng nàng, nàng như một con chim trong lồng, cá trong chậu vậy. Đối với Mục Niệm Từ, đây là một sự dày vò, nàng lo cho phụ thân, lo cho bản thân mình, lo cho cả Đông Phương Bạch. Nàng không biết hắn đắc tội hoàn nhan phủ thì hắn có an toàn hay không. Nàng không có bất cứ thông tin nào về hắn, nàng không biết hắn có phải chết trong tay hoàn nhan vương phủ hay không. Nàng cũng không được gặp phụ thân Nàng không biết phụ thân có an toàn hay không Liệu phụ thân có làm việc gì nguy hiểm hay không Nàng rốt cuộc được thả ra ngoài Cái này tất nhiên là nhờ Tây Thi chỉ là nàng không biết Nàng cũng không hiểu Sau khi được thả ra Nàng liền đi tìm phụ thân Sau đó nàng quen quách tĩnh Dù sao trong khoảng thời gian đó Quách tĩnh vẫn ở xung quanh thành Yến Kinh Khoảng thời gian ở cùng quách tĩnh Là khoảng thời gian nàng không biết làm sao. Nàng có thể coi là con gái Dương gia, Quách tĩnh lại là nam nhân quách ra. Dương thiết tâm thật sự tận lực muốn nàng gà cho quách tĩnh. Nàng không thích quách tĩnh nhưng lại không dám làm trái ý phụ thân. Nếu không phải quách tĩnh thực sự trốn tránh mấy việc tình cảm này. mục niệm từ cũng không biết hiện nay mình làm sao nữa. Sau khi quách tĩnh rời đi đến Đào Hoa Đảo. Mục niệm tử ở gần phụ thân tại phụ cẩn Yến Kinh Việc tiếp theo thì vô song cũng biết Chính là lúc mục niệm tử bị cuốn vào màn kịch của thiên đạo Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 244 Địa ngục 1 một, một nữ nhân không còn gì cả Đây là nhận xét đúng nhất về mục niệm tử hiện nay Không nhà không cửa Không nơi để đi Không nhà để về Không cha Không mẹ, đến cả cha nuôi cũng bỏ nhà mà đi. Giờ phút này, đến cả tấm thân thanh bạch cũng không có. Nàng thực sự có thể kìm hai hàng nước mắt hay không? Chỉ sợ bất cứ nữ nhân nào rơi vào hoàn cảnh của nàng, cũng không thể ngăn hai dòng lệ không chảy ra. mục niệm từ hiện nay trong đầu chỉ còn hình ảnh cuối cùng nàng thấy tại Yến Kinh. Nàng thấy ánh mắt của phụ thân, nàng thấy máu, nàng thấy phụ thân đổ gục xuống. Dương Thiết Tâm thật ra lúc đó chưa có chết. Bằng vào y thuật của vô song hắn có thể cứu được Dương Thiết Tâm, bất quá vô song sẽ không cứu Dương Thiết Tâm. Hắn không có trách nhiệm và nghĩ vụ phải ra tay. Dương Thiết Tâm theo cốt truyện vẫn còn có thể thở vài hơi nữa, chí ít đến lúc quách tĩnh chạy đến vẫn để lại được vài lời. Đúng là vô song chém đầu Dương Thiết Tâm nhưng mà cũng chỉ coi là chấm dứt sớm vài hơi thở của hắn mà thôi. Dương Thiết Tâm chết. Vô song tuyệt không có bất cứ cảm giác gì, mục niệm từ cũng không biết vô song ra tay. Trong mắt nàng phụ thân khi dùng mũi thương đâm vào mình, phụ thân đã chết. Nàng lúc đó hoàn toàn bất lực, căn bản không thể bảo vệ được phụ thân, chỉ có thể đưa mắt ra mà nhìn. Cái hình ảnh đó đến hiện tại vẫn cứ ám ảnh nàng. Ngoài phụ thân ra, mục niệm từ không thân cũng không thích. Lúc này nghĩ đến bản thân mình thậm chí mục niệm từ muốn tìm đến cái chết. Nàng không biết đây là đâu, tại sao mình lại ở đây nhưng mà nàng biết một thân hoàn bích của nàng cũng không còn. Nàng không biết kẻ lấy đi tấm thân hoàn bích của mình là ai, cái nàng biết chỉ là sự vô lực. tựa đầu vào một thân cây, cả người cứ nhẹ nhẹ mà run lên. Nàng muốn đứng lên nhưng mà nàng cũng không làm nổi, thân thể đau đớn khôn cùng. Cứ như thân thể này không còn thuộc về nàng vậy Thời gian dần trôi Mục niệm từ cũng chẳng rõ mình ngồi đây bao lâu Nàng chỉ biết bầu trời dần dần đen lại Có lẽ đã sẩm tối Nàng vẫn gần như không thể động được Thân thể hoàn toàn vô lực Cho dù nàng muốn kết thúc sinh mạng của mình cũng không có cách nào Đến cả muốn chết cũng làm không nổi Đây là bi ai cỡ nào Thật ra mục niệm từ cũng không biết hiện nay nàng vẫn được tính may mắn Nếu không phải Tây Thi cố gắng dùng đạo lực bảo vệ nàng chỉ sợ thân thể nàng đã sớm tan nát Thuấn Di chưa từng là một công việc nhẹ nhàng Thuấn Di có liên quan rất lớn đến không gian Việc bẻ cong không gian vượt qua khoảng cách chính là Thuấn Di Trước khi học được Thuấn Di tốt nhất phải học được làm sao để thân thể chịu đựng được không gian va chạm Không gian bẻ cong cùng không gian xuyên thấu Nếu không chắc chắn phải chết Cơ thể vô song vốn đã rất biến thái lại thêm đang ở trong trạng thái tam long. Kể cả như vậy hắn cũng đau ê ẩm về phần thân thể mục niệm từ càng không cần nói. Cho dù có tây thi bảo hộ nàng cũng ở rất gần tình trạng tan vỡ. Trong không gian yên tĩnh, lúc này đột nhiên có âm thanh xuất hiện. Mục niệm từ ánh mắt khẽ run lên, nàng cố gắng mở mắt nhìn về phương hướng có tiếng động. Sau đó quả thật từ trong rừng có một thân ảnh chậm rãi đi ra. Một niệm từ thực sự rất sợ Rất sợ tên dâm tặc kia lại quay trở về Đồng thời nàng cũng rất khó hiểu Chuyện nam, nữ Chẳng nhẽ đau đến mức này Nàng lúc trước bất tỉnh nhân sự Vì vậy không có cảm giác gì Nàng thậm chí còn âm thầm thấy may mắn Chút di chứng Mà còn đau thế này thì nguyên bản cơn đau Còn đến mức nào Nàng thậm chí thực sự bội phục Toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ Dĩ nhiên chịu được cái việc này Bỏ qua hết những suy nghĩ, không đúng, Mục Niệm Từ nhìn về phía thân ảnh xuất hiện trong cánh rừng, sau đó trong mắt đều ngập tràn bất ngờ. Đây không phải là dâm tặc trong suy nghĩ của nàng, thậm chí là một tăng nhân. Tăng nhân mặc áo cà sa, vừa nhìn đã thấy cực kỳ không tầm thường, đồng thời trong đầu Mục Niệm Từ tăng nhân mặc định là người tốt. Vì trời có chút tối, Mục Niệm Từ không nhìn rõ dung mạo của đối phương, tuy nhiên nàng có chút thở ra. Trong lòng lại an tâm hơn không ít Dù sao gặp một lão tăng nhân vẫn tốt hơn nhiều gặp một tên dâm tặc Tăng nhân đi ra khỏi cánh rừng Cũng nhìn thấy mục niệm từ Sau đó liền tiến về phía nàng Bất kể là tăng nhân hay mục niệm từ đều không phát hiện ra Vô song đang ở trên một thân cây gần đó Ánh mắt mang theo vài phần đâm chiêu Vô song sẽ không thể bỏ mặc mục niệm từ mà di chuyển quá xa khu vực này Hắn vì thế cũng không dám chắc chắn trong cánh rừng không có người dù sao phạm vi thăm dò của hắn rõ ràng cũng không lớn. Tiếp theo trong lúc đang thăm dò khu vực xung quanh, vô song rốt cuộc phát hiện ra tăng nhân này chỉ là đối phương có chút đặc biệt. Tại sao lại đặc biệt? Vô song cảm thấy khí tức quen thuộc trên người đối phương. Khí tức quen thuộc cũng không phải là do vô song đã gặp mặt qua kẻ này mà là vì trên người đối phương tồn tại ma khí. Tăng nhân sao có thể có ma khí bám trên người. Dĩ nhiên đây là ma sơn, quả thật khó lòng phân biệt được. Vô song cũng không dám chắc đây có phải điều bình thường của ma sơn hay không. Vì vậy vãn quyết định án binh bất động, quyết định nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Chỉ thấy tăng nhân này bước về phía mục niệm từ. Ánh mắt từ đầu đến cuối quan sát nàng, trong ánh mắt thậm chí có tham lam, có cả sắc dục. Ánh mắt thậm chí không hề che giấu chút nào, rõ ràng đến mức mục niệm từ không thể không thấy. Mục niệm từ thật sự hoảng lên, khi tăng nhân lại gần nàng, nàng mới có thể thấy trong ánh mắt của hắn chứa bao nhiêu tham lam, bao nhiêu dục vọng. Sợ hãi đến mức nói không nên lời, mục niệm từ cố gắng lùi về phía sau nhưng thân thể nàng cũng đâu có thể cử động được. Khà khà, mỹ nhân không cần chạy, không cần chạy vận khí của ta thực sự không tệ Thực sự không tệ mà Tăng nhân bước tới Bàn tay to lớn đưa ra muốn chạm vào áo mục niệm từ Ánh mắt càng ngày càng dâm dục. Nhìn ánh mắt cảo tên tăng nhân này Vô song lại nhớ về đám người huyết đao môn Trong lúc mục niệm từ thật sự cảm thấy bất lực Thì trong ánh mắt nàng từ bao giờ lại hiện lên thân ảnh tên dâm tặc kia Vẫn là bạch y áo khoác đen Vẫn là mái tóc màu trắng đặc biệt Hắn cứ như vậy xuất hiện sau lưng dâm tăng. Tăng nhân kia không phát hiện ra vô song xuất hiện bất quá khi mà khí thế vô song khóa chặt hắn. Hắn không thể không quay đầu lại. Giọng nói cực kỳ sợ hãi. Ngươi là ai? Nói xong hắn cũng mặc kệ vô song có trả lời hay không. Lấy một chân làm trọng tâm mà xuất quyền. Một quyền nện thẳng vào khuôn mặt của vô song. Vô song cũng không tránh. Hắn chỉ đưa một tay ra đỡ. Dùng bàn tay chặn lại quyền dầu của đối phương để rồi ánh mắt hơi hơi cau lại Phế vật như ngươi không ngờ lại là luyện thể cao thủ Nói xong vô song lại biến chiêu Tăng nhân chỉ cảm thấy có một sức mạnh khổng khiếp đè chặt lấy cổ tay mình Vô song sau đó kéo hắn lại Một chỉ điểm giữa ngực đối phương Một chỉ này không có bất cứ sát thương gì Nhưng vô song cũng cực kỳ tự tin Tự tin đối phương sẽ rất thảm Đây là lần đầu vô song sử dụng sinh tử phù, hắn liền muốn kẻ này sống không được, chết cũng không xong, dám đụng vào nữ nhân của hắn, thực sự chán sống. Sinh tử phù nhập thể lập tức làm tăng nhân này run lên, hắn chỉ cảm nhận được một loại khí lạnh chảy dọc cơ thể tuy nhiên việc tiếp theo lại làm vô song kinh ngạc, vô song cực kỳ tin tưởng sinh tử phù. Hắn chưa từng hoài nghi cái thủ đoạn này thậm chí hắn cũng biết khi sinh tử phù nhập thể thì gần như không có thuốc nào cứu được. Vô song còn đang tưởng tượng đối phương đau đớn lăn lộn không muốn sống thì tăng nhân này cử động một tay vậy mà đánh về phía vô song. Cút cho lão tử. Hắn ngầm lên một tiếng rồi ra quyền. Căn bản chẳng có chút biểu hiện chúng sinh tử phù gì. uy lực cộng kích của đối phương không cao, vô song cũng không quan tâm. Hắn chỉ xoay người một cái, thân hình như ma mị vòng qua đối phương, một chân đạp thẳng xuống cẳng chân ác tăng. Đạp một cước này đáng lẽ ra có thể đạp gãy chân ác tăng. Vô song thật sự rất tự tin với khả năng khống chế của chính mình tuy nhiên sau khi đạp xuống, dĩ nhiên không thể đạp gãy xương kẻ này. Vô song không hiểu gì cả bất quá tăng nhân đã rất nhanh quay đầu lại, một quyền tấn công tiếp vào mặt vô song. Hơn nữa trong mắt lại càng ngày càng điên cuồng Vô song ánh mắt bắt đầu trở nên chăm chú Biến quyền thành trưởng Một trưởng ấn vào ngực đối phương Dương ca thiên quân Một trưởng này quả thực có tác dụng Dù sao tăng nhân này thực lực thật sự rất tệ Ngoại trừ việc thân thể biến thái vượt xa đồng cấp ra Người này trung quy lại cũng chỉ là nhất lưu cao thủ Nhưng mà thân thể vậy mà không thua kém gì tông sư cấp bậc Dính một dương ca thiên quân Đối phương như quả bóng bị đánh bay đi, miệng gào thét đau đớn. Thân hình đập mạnh vào một thân cây, phun ra một búng máu. Chính cái búng máu này lại làm vô song dừng tay lại, cực kỳ nghi hoặc. Máu của đối phương vậy mà màu đen. Ác tăng tất nhiên cũng biết mình không phải đối thủ của vô song. Hắn như điên như cuồng cắm đầu bỏ chạy. Vô song sao có thể cho đối phương chạy? Cảm nhận được kẻ này đặc biệt. Vô song sao có thể cho đối phương rời đi? Vô song lao nhanh về phía trước, như quỷ mỹ hiện ra bên cạnh ác tăng. Sau đó một chân đá thẳng vào cẳng chân đối phương, một đạp này chính là toàn lực. Một đạp xuống, trực tiếp đạp gãy chân kẻ này. Một đạp lòi ra tận xương đồng thời vô song cũng thuận tay phóng ra vài cái sinh tử phù. Sinh tử phù mất tác dụng một lần, hắn không tin còn mất tác dụng lần thứ hai, lần thứ ba. Ác tăng này thực sự cho vô song rất rất nhiều điều kỳ lạ. Kẻ này vậy mà tiếp tục không chịu tác động của sinh tử phù. Sinh tử phù tiến vào trong cơ thể đối phương cứ như tiến vào đáy biển vậy. Tuyệt không có tác dụng. Ánh mắt hướng một chút về phía chân đối phương. Ngay cả phần xương lòi ra cũng chuyển thành màu đen. Đây là cái loại xương gì? Máu màu đen? Xương màu đen? Chẳng nhẽ là quái nhân? Ở xương của đối phương thậm chí lại còn xuất hiện ma khí. Không cách nào chạy được, ác tăng ôm phần chân bị gãy mà kêu gào. Hắn hướng ánh mắt long song sọc về phía vô song. Một nữ nhân mà thôi, ngươi vì cái gì phải như vậy? Nữ nhân kia rốt cuộc cũng như chúng ta mà thôi, ngươi cũng như ta. Có gì hối tiếc? Kẻ này chưa nói dứt lời, vô song đạp thẳng vào mặt hắn. Một cước này thật sự làm đối phương bất tỉnh nhân sự. Đối phương bất tỉnh, vô song mới ngồi xuống, đưa hai ngón tay ra chạm vào cổ đối phương, rồi bắt đầu trực tiếp lấy đồ nghề ra mà thi châm. Vô song cũng rất nhanh mà thu tay lại, trong ánh mắt không khỏi co rút lại. Kinh mạch của đối phương hoàn toàn không giống con người, thậm chí có rất nhiều kinh mạch, rất nhiều việt đạo. Cái này là một việc cực kỳ kinh khủng huyệt đạo thay đổi phương vị thì vô song cũng làm được nhưng mà xóa huyệt đạo đó ra khỏi cơ thể thì là chuyện gì xảy ra? lại nhìn đến ma khí tử xương của đối phương đang tỏa ra, vô song trong lòng liền có một cái suy nghĩ đáng sợ. chẳng nhẽ là cương thi? cương thi đương nhiên không đúng cho lắm dù sao đối phương mặt ngoài vẫn giống con người. đồng thời mấy lời mà hắn nói lúc trước, vô song vẫn là rất động tâm. Hiện nay vô song chỉ có thể nghĩ được một điều duy nhất, kẻ này đang bị biến đổi. Bên ngoài hắn vẫn là con người nhưng bên trong đã thay đổi. Bên trong dần dần không còn gâu in con người. Đến khi bên trong hoàn toàn thay đổi, cũng là lúc thay đổi phần bên ngoài. Ma sơn, quả thực không hổ là ma sơn. Vô song đương nhiên suy nghĩ không sai. Đây là một trong hai cách tạo thành thi ma. Cách thứ nhất. Thi ma được tạo nên từ xác chết nhiễm ma khí, được ma khí cải tạo. Cách thứ hai, thi ma đến từ chính người sống bị nhiễm ma khí, được ma khí cải tạo. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 245 Địa ngục 2 Vô song xin thể với trời, chưa có bao giờ hắn muốn mổ sẻ một người thế này. Vô song nắm giữ dược vương phần thiên đương nhiên hắn không thiếu kiến thức về con người thậm chí là mổ cơ thể người. Đáng tiếc hắn chưa có cơ hội trực tiếp thực hành như thế này. Dĩ nhiên cũng xuất phát từ mục niệm từ đằng sau lưng. Hắn khôn muốn hình ảnh của hắn trong lòng nàng trở nên xấu hơn nữa. Tại thời đại này, phải là nhân vật cùng hung cực ác thế nào mới mổ sẻ cơ thể con người? Mổ sẻ con người là hành động cực kỳ kinh tởm Tuyệt đối không liên quan gì đến y học. Thở ra một hơi, vô song lại cúi người xuống cắm vài cây châm trên người đối phương. Vì bên trong thể nội của đối phương đã thay đổi rất nhiều mới khiến cho sinh tử phù không cách nào ảnh hưởng đến đối phương. Thủ đoạn điểm huyệt hay châm cứu bình thường căn bản cũng không có tác dụng gì cho lắm. Vì vậy vô song trực tiếp cắm cây ngân châm xuyên thấu vào thịt, cắm thẳng vào bó cơ của ác tăng. Vô song cũng không chắc cách này có thể ngăn cản được đối phương cử động cơ mà hắn không quan tâm. Kẻ này đã bị đá gãy một chân, muốn chạy cũng không làm được. Vô song làm xong tất cả mới quay lại nhìn mục niệm từ. Chỉ thấy nàng đang sợ hãi nhìn mình. Đối với nàng khẽ mỉm cười, vô song chậm rãi lại gần nàng. Mục niệm từ nhìn thấy động tác của vô song liền cảm nhận được sự bi ai. Vì cái gì dâm tặc rời khỏi lại gặp dâm tăng. Vì cái gì người xuất hiện cứu nàng khỏi dâm tăng không phải vị đại hiệp nào mà lại là dâm tặc. Ngươi đừng lại đây, đừng động vào ta. Thú thật nàng vẫn sợ dâm tặc hơn là dâm tăng dù sao cơ thể nàng đau đớn thế này chính là gì, dâm tặc. Nàng không dám nghĩ, dâm tặc, nếu lại làm việc đó thì nàng sẽ ra sao, có bị hắn trực tiếp làm chết hay không. mục niệm từ dĩ nhiên không thể nào chạy thoát được vô song, cho dù nàng có ngàn cái không muốn bạn cái không muốn thì vô song rốt cuộc vẫn bế nàng lên, dâm tặc, thả ta xuống, thả ta xuống. Nhìn biểu hiện của mục niệm từ bản thân vô song lại nhớ đến một câu làm hán phì cười sau đó cũng đầy vô lại mà lên tiếng. Nàng kêu to lên, nàng có hết gãy lưỡi cũng tuyệt không có ai đến cứu nàng, hôm nay nàng liền là của ta rồi. Bế mục niệm từ lên, vô song rất nhanh phi thân vào bên trong rừng. Mục niệm từ muốn thoát khỏi tay vô song lắm nhưng mà nàng làm gì có sức lực Hai tay muốn đẩy vô song ra nhưng lại vô lực Nhìn động tác của nàng cứ như thê tử đám bám lấy ngực trưởng phu vậy Khốn kiếp, dâm tặc ngươi tốt nhất liền thả ta ra Nếu không sau này ta nhất định sẽ giết Mục niệm từ chưa nói xong liền không cách nào lên tiếng được nữa Vô song vậy mà hạ môi xuống, chiếm lấy đôi môi của nàng Đương nhiên cũng chỉ là môi cùng môi mà thôi, vô song thực sự không dám tiến xa hơn, hắn đương nhiên tin tưởng mục niệm từ có thể cắn đứt lưỡi hắn, mục niệm từ lúc này đầu óc như nổ tung, đây là nụ hôn đầu tiên của nàng, đến khi vô song rời môi ra, khuôn mặt mục niệm từ đã đỏ lựng lên, vô song lúc này nhìn mục niệm từ trong lòng lại có vài cái suy nghĩ tuyệt đối không tốt đẹp gì. Hắn từng tưởng tượng ra cảnh khi hắn trở về thế giới cũ. Để quách đại hiệp nhìn thấy Dung Nhi không biết có biểu cảm gì. Lần này hắn lại có thêm một suy nghĩ. Nếu sau này Dương quá thấy mục niệm từ. Rốt cuộc là cái biểu cảm gì? Hắn có phải quá tàn ác không? Ngươi làm gì? Khốn khiếp. Dâm tặc. Thả ta ra. Thả ta. Một lần nữa. Vô song lại hạ môi xuống hắn cứ như hoàn toàn muốn nuốt chửng đôi môi của mục niệm từ vậy nàng gần như không cách nào thở được sau nụ hôn thứ hai trong mắt mục niệm từ một lần nữa chảy xuống nước mắt nàng cảm thấy mình bị khi nhục mình bị nhục nhá hai tay nắm chặt vạt áo của vô song hai mắt rung rung, nàng rất muốn mở miệng mắng chửi hắn nhưng nàng lại sợ nàng sợ hắn hôn nàng vô song như hiểu ý của mục niệm từ hắn phá lên mà cười Nàng yên tâm, ta rất ôn nhu, nàng cứ mắng chửi ta một câu, ta liền hôn nàng một lần, công bằng không? Mục niệm từ đầy hận thù mà nhìn vô song, sau đó trực tiếp lựa chọn quay mặt đi, nàng lúc này phi thường tức giận, bộ ngực liền trở nên phập phòng. Cho dù nàng cực kỳ uất ức nhưng đúng là nàng không dám lên tiếng, nàng thực sự có chút sợ vô song. Việc tiếp theo trong ánh mắt khó tin của mục niệm từ... Nàng chỉ thấy vô song bế nàng đến một mảnh đất trống rồi từ tự hạ nàng xuống Trước mặt nàng từ bao giờ đã có một đống cửi đặt sẵn Cùng vài xác thỏ đặt trên những tấm lá bản rộng Tất cả những thứ này đều do vô song chuẩn bị Hắn cũng không thể để mình cùng niệm từ bị đói Có một điều rất quan trọng mà hiện nay vô song mới phát hiện ra Tên ác tăng kia trong người có ma khí rất nặng Nhưng mà trong người mấy con thỏ này thì không giống vậy Bọn chúng hoàn toàn bình thường Chẳng nhẽ ma khí chỉ có tác dụng với con người Cái suy nghĩ này hiện lên làm vô song tương đối đồng ý Nếu coi ma hóa là một loại bệnh thì có rất nhiều bệnh ở hậu thế Chỉ con người mắc phải Động vật hoàn toàn không có vấn đề gì Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mục niệm từ Vô song bắt đầu vì nàng mà xuống bếp Khả năng nấu nướng của vô song thế nào không phải nói bất quá lại không có gia vị Hắn chỉ có thể nướng thịt rất bình thường bất quá vị đúng là không quá tệ Ít nhất trong rừng hắn vẫn tìm được vài thứ tạo mùi Thịt vẫn rất mềm, rất thơm Vô song tổng cộng nước hai con thỏ Sau đó đặt lên hai tán lá lớn Chậm rãi bưng về phía mục niệm từ Ngoan, ăn đi Cả ngày nàng chưa ăn gì rồi Mục niệm từ ném cho vô song một cái lườm Nàng thực sự cũng cảm thấy đói nhưng mà nàng sao có thể ăn Đối mặt với một tên dâm tặc như vô song, nàng tuyệt chẳng muốn nhận cái gì từ hắn. Nào ngờ câu nói tiếp theo trực tiếp làm mục niệm từ có xúc động muốn cắn lưỡi. Nàng có hai lựa chọn, một là tự mình ăn, hai là ta dùng miệng bón cho nàng, nàng lựa chọn phương. Án nào ta đều vui vẻ mà chấp nhận, mục niệm từ nhìn vô song, sau đó rốt cuộc mở miệng, dâm tặc vô. Lại một lần nữa, nàng bị vô song chiếm lấy đôi môi. Mãi một lúc sau, vô song mới thả môi của nàng ra, cười cực kỳ tà mị. Ta đã bảo rồi, nàng mở miệng mắng ta một câu, ta liền hôn nàng một cái. Không phải sao, mục niệm từ thở hồn hển môi nàng thậm chí bị vô song hôn sưng lên. Tất nhiên nàng không biết nói gì mới đúng, nàng rốt cuộc vẫn quyết định im lặng, nhận phần thịt thỏ của mình. Nàng nhìn nhìn con thỏ nướng một chút. Cắn răng một cái liền động thủ, đầu tiên muốn xé một cái đùi của nó ra. Dù sao nàng cảm thấy con thỏ này quá lớn, nàng sao có thể ăn hết. Nàng thậm chí hoài nghi tên dâm tặc này muốn nàng chết no. Xé xong một cái đùi thỏ, nàng liền nâng tay lên nhưng rất nhanh sắc mặt giật giật lại hạ tay xuống. Tay của nàng, hay nói đúng hơn là phần khớp vai vậy mà không nâng lên nổi. Vô song cũng phát hiện ra điểm này, liền quan tâm hỏi. Đau như vậy sao? Mục niệm từ gật đầu sau đó rất nhanh nhớ ra là vô song hỏi nàng, lập tức lường hắn. Ngươi còn dám hỏi, không phải là ngươi khiến ta ra nông nỗi này sao? Vô song nào hiểu chuyện gì xảy ra có điều hắn lúc này cũng biết có lẽ mục niệm từ đối với mình hiểu lầm cái gì đó. Kết hợp với những hành động của nàng lúc trước, vô song liền có cảm giác ngờ ngợ. Hắn cực kỳ chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới. Nhìn đến mức làm mục niệm từ không được tự nhiên, nàng cảm thấy ánh mắt của vô song rất có tính xâm hại liền quay đầu đi, không dám đối mặt với hắn. Vô song ké đầu lại về phía nàng, phả hơi nóng vào cái cổ trắng ngần của nàng mà nói, ta làm gì, nàng nói rõ ra một chút xem. Mục niệm từ nào dám nói mấy chuyện đó, nàng cũng không dám mắng vô song, nàng thật sự lại sợ vô song cưỡng hôn mình tiếp. Ngươi làm gì chẳng nhẽ ngươi không tự biết. Vô song liền phá lên cười. Hắn cảm thấy mục niệm từ thật ngốc. Cũng thật quá sức dễ thương. Nhẹ đưa tay ra chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Mục niệm từ đương nhiên làm ra né tránh. Nhưng mà nàng sao cản được tay của vô song. Khi bàn tay của vô song chạm vào khuôn mặt nàng. Theo động tác vuốt ve khuôn mặt của hắn. Cơ thể nàng chậm rãi run lên. Đừng nói với ta. Nàng tưởng ta lấy thân hoàn bích của nàng nha Câu nói này của vô song làm mục niệm từ suýt chút nữa tức chết Nàng quay ngoát nhìn hắn Nếu ánh mắt có thể giết người Nàng đã sớm muốn chém vô song thành ngàn mảnh Dâm tặc Ngươi còn dám nói Ngươi rốt cuộc còn muốn mặt hay không Ngươi rốt cuộc còn muốn khi dễ ta thế nào mới đủ Nàng lại một lần nữa muốn khóc Nước mắt lại trào ra Mục niệm từ bình thường không hay khóc, nàng không hiểu vì sao khi đối mặt với vô song, nàng lại hay khóc đến vậy. Nàng lúc này nhớ phụ thân, nếu phụ thân còn sống nhất định sẽ giết chết tên dâm tặc này mà bảo vệ nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người dưng dưng nước mắt, vô song trong lòng hiện lên một tia tiếc thương. Tại sao vô song phải trêu đùa mục niệm từ như vậy? Đây vốn không hợp với bản tính của vô song cho lắm, nhưng mà hắn cũng biết, nếu không có mục niệm từ thì hắn điên mất. Vô song nhất định phải mượn một việc để làm phân tâm chính mình, nếu không hắn quả thực có thể làm ra những vi ệ cờ bản thân hắn cũng không ngờ được. Chỉ cần không có việc gì làm, hắn sẽ nghĩ đến dung nhi. Thiên đạo đã đụng vào A Thanh một lần, hắn đã trải qua cảm giác để một khuôn mặt quen thuộc, để một chi kỷ biến thành kẻ thù. Hắn nhất định không muốn trải qua cảm giác này thêm một lần nữa. Hắn thực sự không dám nghĩ thiên đạo sẽ làm gì với Dung Nhi. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh này, vô song không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy eo của mục niệm từ. Hắn ôm chặt đến mức như muốn hòa nàng vào trong cơ thể của hắn vậy. Ở Yến Kinh là ta cứu nàng. Mục niệm từ nghe xong câu này. Nàng liền giữ người đồng thời nàng cảm thấy vô song đang thay đổi Chít ít hắn lúc này có một loại khí chất làm nàng rung động Nàng không nhìn thấy dung mạo của vô song Nhưng mái tóc trắng cùng ánh nhìn xa xăm như xoáy xuyên tầng trời đêm Trong phút chốc vô song thật sự mê hoặc nàng Hắn cứu mạng ta Ta lấy thân báo đáp Có lẽ sau này không ai nở ai đi Một niệm từ trong lòng nghĩ đến câu này quả thực đang tự an ủi mình đồng thời nàng cảm thấy một sự trống vắng. nàng lúc trước nghĩ đến tên dâm tặc này, nàng dành hết sự căm giận cho hắn, vì vậy trong lòng nàng có nơi hướng về. sau khi nói ra câu vừa xong, trong lòng chỉ có sự trống vắng. nàng hiện tại nên đi đâu? nên làm gì? nàng còn biết đi đâu, biết làm gì? vô song sau một lúc im lặng, hắn lại nói: nhật xuất đông phương, duy ta bất bại. Hôm đó trên đài tỷ võ, cũng là ta đánh bại nàng Hôm đó cũng là ta ra tay với Hoàn Nhan Khang Cũng là ta gây hại cho nàng niệm từ, để ta chịu trách nhiệm với nàng được không? Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới.com Chương 246 Địa Ngục 3 Đêm tại Ma Sơn thực sự cũng không tệ Ít nhất có trăng có sao, không khí cũng cực kỳ dễ chịu Nếu không phải vô song vẫn có thể cảm nhận được ma khí mơ hồ xuất hiện hắn tuyệt đối cũng chẳng nghĩ đến mình đang ở trong ma sơn. Giờ phút này, hắn có chút im lặng, ở bên cạnh hắn mục niệm từ cũng là im lặng có điều ánh mắt nàng có biến hóa rất nhiều. Có bất ngờ, có không thể tin nhưng càng nhiều là rung động. Cũng chẳng biết im lặng bao lâu, vô song là người phá vỡ cái không khí khó xử này. Hắn dùng một tay nâng cái đùi thỏ lên, hướng về phía nàng. Ngoan, ăn đi, động tác này của hắn thật sự làm mục niệm từ đỏ mặt Nàng ánh mắt trước động nhìn vô song, rụt rè nói Ngươi thật sự là đông phương bạch Vô song thản nhiên nhìn nàng rồi gật đầu Mục niệm từ lại nghĩ nghĩ một chút Hướng ánh mắt nhìn về phía mái tóc của vô song Màu tóc của ngươi không giống Tại sao tóc ngươi lại chuyển thành màu trắng rồi Khẽ cười, tay vẫn cầm cái đùi thỏ nâng lên Lần đó là ta dịch dung, tóc của ta vốn màu trắng, ăn nhanh đi, nguội liền không ngon. Mục Niệm Từ vẫn dùng ánh mắt hứng thú rất lớn mà quan sát vô song. Sai đó chậm rãi mở cái miệng nhỏ, khẽ cắn một cái, nàng rốt cuộc vẫn ăn rồi. Nhìn cái miệng nhỏ của Mục Niệm Từ, vô song thật sự lại muốn hôn nàng một lần bất quá hắn cũng vẫn là nhịn được, cũng chỉ cười cười đầy ôn nhu giúp nàng ăn mà thôi mục niệm từ thực sự ăn rất chậm Nàng ăn như mèo ăn vậy Mỗi miếng cắn chỉ từng chút từng chút một Đến một cái đùi thỏ nàng ăn cũng có cảm giác cố quá sức Ta không ăn được nữa No quá rồi Nhìn cái đùi thỏ trong tay mình thậm chí còn chưa hết lại Nhìn hai con thỏ nướng gần như vẫn nguyên vẹn ở đó Vô song có chút cười khổ Hắn đương nhiên sẽ không nói gì chê trách niệm từ Nữ nhân mà Ăn ít cũng là dễ hiểu Hắn đưa một tay ra, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn mỏng, bắt đầu vì mục niệm từ lau miệng, khuôn mặt của hắn gần như dán lại khuôn mặt của nàng, khoảng cách giữa hai người gần vô cùng thậm chí vô song còn nghe được cả tiếng tim đập không ngớt của niệm từ. Niệm từ không giống Hoàng Dung, nàng bên ngoài có vẻ mạnh mẽ hơn, có vẻ chấp nhất hơn nhưng nàng thật ra yếu đối hơn Hoàng Dung nhiều lắm, nàng cũng chưa bao giờ là người giỏi làm chủ cảm xúc. Giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân mình Nếu phải làm ra so sánh Hoàng Dung là dạng nữ nhân có thể giúp nam nhân phát triển sự nghiệp Niệm từ là nữ nhân thiên hướng nội trợ Thiên hướng chăm chồng dạy con Không thể không nói Tại xã điêu thế giới Sự tồn tại đối lập của mục niệm từ cùng Hoàng Dung cực kỳ thú vị Hai người đại diện cho phong kỳ ê cùng hiện đại Vô song buông cái đùi thỏ trên tay ra Cũng dùng khăn lau tay của mình, đầy ôn nhu hỏi nàng, thân thể còn đau không? mục niệm từ cối đầu, lý nhí mà đáp, đau, thân thể căn bản không cử động được. Vô song ngật đầu, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nhẹ vỗ vai nàng, thả lỏng cơ thể một chút, đừng chống lại. Ta giúp nàng châm cứu, có thể giảm bớt một chút đau đớn, có lẽ ngày mai liền khá hơn một chút mục niệm từ lại thêm một lần nữa kinh ngạc nhìn vô song. Đông Phương Bạch, ngươi còn biết y thuật. Nói xong nàng lại mơ hồ cảm thấy gì đó. Cái tên Đông Phương Bạch này thực sự rất hợp với nam nhân trước mặt. Bạch ở đây không phải là chỉ màu tóc sao. Màu tóc của vô song quả thực quá mức đặc biệt. Ném cho niệm từ cái nhìn yên tâm, khóe miệng cong lên. Y thuật mà thôi, cũng không có gì xa lạ, ngoan nằm xuống. Thả lòng cơ thể một chút. Mục niệm từ cũng không chống lại vô song nữa. Nàng ngoan ngoãn dịch chuyển cơ thể nằm xuống nền đất. Sau đó để vô song thi châm trên người nàng. Châm cứu thuật đúng là điều trị cơ thể rất tốt. Quả nhiên không mất bao lâu mục niệm từ liền cảm thấy thoải mái hơn không ít. Bất quá mí mắt của nàng càng ngày càng nặng. Nàng càng ngày càng buồn ngủ. Rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà thiếp đi. Mục niệm từ sau khi thiếp đi. Vô song liền thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về một phương hướng cách đó không xa.